Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Chương 821 Bôn Đông Tẩu Tây Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Phục Cánh tay ma sắc nhọn cắm vào lồng ngực thi ma đau đến toàn thân Phát chạy lệnh Nhưng quái vật đến từ âm ti giới không để ý đau đớn mà há Mồm hung hăng ngoạn vào ít hầu cổ ma A Ngao la cổ ma vừa sợ vừa giận không ngờ. Tay trái phất một cái. Trong lòng bàn tay ma quang lập lòe vỗ một trưởng vào vai thi ma. Oành! Thân thể thi ma tuy cứng như tinh thiết nhưng không chịu nổi lập. Tức vang ra xa thương thế không nhẹ. Trong mắt cổ ma lúc này đã thành. Màu đỏ như máu. Với tên cương thi kỳ đà cản mũi đầy thi khí hắn cũng. Không có hứng thú thôn phệ. Lúc này thiên tú chân nhân nhất đại kiêu Hùng tự nhiên thừa dịp Lâm Hiên chưa khôi phục đánh tới Đáng tiếc tu vi Lâm Hiên vượt qua xa tu sĩ bình thường Hiện tại hắn Đã có thể thi triển một chút pháp lực Tay trái giơ lên đem một sấp phủ triển tế lên không Chỉ thấy hồng Quang trói mắt trên không hiện ra hơn chi chít hỏa cầu như mưa rót Xuống đầu cổ ma Dùng công làm thủ Nhưng pháp thuật địa dai như vậy Cũng khiến cổ ma Phải e rè hử lạnh Một tiếng đành tạm lui Tận dụng thời khắc này Lâm Hiên lưu chuyển pháp lực toàn thân Lần nữa thi triển cửu thiên vi bộ Lui ra xa vài trục trượng Nguy hiểm thật Lần sao Phong nói nói chậm Nhưng thời gian bất quá nháy mắt Lâm Hiên Dường như đã đặt một chân vào sửa môn quan. Lúc này trong lòng hắn đã thầm e rè tên yêu ma khó chơi này. Thiếu ra. Làm sao bây giờ? Nguyệt Nhi cũng nhìn ra đây là một trận chiến cực kỳ. Hiểm ác mà hai người bước vào tiên đảo đến nay. Địch nhân đáng sợ thế này thôi chúng ta đành để hắn ở đây mà nginh. Phong đắc ý vậy. Tam thập lục kế tẩu vi thường sách lâm hiên nở nụ Cười khổ căng thẳng nhìn chằm chằm cổ ma. U, V, Quy, Quy, Mơ, Nguyệt, Nhi nhẹ gật đầu. Trở lại bên kia, những khô lâu do chàng hạt biến thành không hiểu được. Chế bằng tài liệu gì mà như là có sinh mạng nhưng những giáp sĩ kia. Thần thông quả thực như là tản đậu thành binh một trong truyền thuyết. Song Phương không hề dùng kỹ xảo mà ngạnh đấu đám khô lâu tuy hung. Mánh nhưng mà kim giáp võ sĩ lại như thế thiên sinh khắc chế bọn này. Hiện tại viện pha đang chiếm thượng phong, vài khô lâu đã bị đánh tan. Thành bột phấn, tuyết hồ công chúa cũng đã thu hồi được lục đảo Nguyệt Nha Quang nhận. Biến thành ngân hoa pháp bào. Sắc mặt ngao la cổ ma có chút khó coi. Không ngờ ả hóa hình trung kỵ. Yêu tổ cùng tên Nguyên Anh sơ kỷ tu tiên này so với tu sĩ cấp lại khó. Chơi nhiều lắm. Chẳng lẽ đến lúc hắn phải dở toàn lực sao? Khi đó, muốn đả bại hai người thì không khó nhưng Nguyên Anh sẽ phải chịu ma Khí hồ hóa càng nhiều quá mức có thể đánh mất thần trí Có nên hay? Không bảo hiểm như vậy hay không? Thiên tú chân nhân cũng trở nên do. Dự, thấy đối phương không đồng thủ, ánh mắt lâm hiên chớp đồng môi mấp máy. Chuyện âm sang viện pha, không khiêu kích cổ ma mà đem thần thức thả. Ra tìm kiếm đường lui. Viện pha cũng đưa mắt nhìn sang hắn. Biểu hiện, ra ngoài vẫn thao túng kim giáp võ sĩ tiêu diệt khô lâu còn sót lại kỳ. Thật cũng đang quan sát bốn phía. Trường diện tạm thời lâm vào sự yên lặng trong giây lát trước cơn. Sông tố. Nhưng đúng lúc này cổ ma phía bên trái hét lên một tiếng tiểu tử. Muốn chạy. Theo đó từ trong miệng hắn phun ra một đảo sáng đen thủi. Cỡ cánh tay đen nhánh về một góc nào đó. Bùng một tiếng thân hình nguyên anh của nhạc huyền phong lần nữa lảo. Đảo hiện ra thuật thuấn di đơn giản của hắn lại bị phá vỡ. Lại nói, nhạc huyền phong dù sao đã mất đi thân thể. Thấy một nam một nữ đã gây. Sự chú ý của cổ ma liền muốn trốn thoát. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Nguyên Anh hiện lên một tia vẻ oán độc hay. Tay múa may tử miệng trong phun ra một ngụm tinh khí. Nguyên Anh nhanh, chóng biến àng pháp quyết miệng khẽ quát Biến, tinh khí nhoáng lên đón gió tăng vọt biến thành một con linh. Điều nhỏ nhắn chừng nửa thước. Nguyên anh không nói thêm tiếng nào. Liện cưới lên trên lưng linh điểu phóng về phía phương xa. Cổ ma không khỏi xứng sở nhưng lập tức khói miệng lộ ra một tia chê. Cười. Muốn chạy sao? Hừ. Tay trái hắn dơ lên vô số ma khí hiện lên. Trên tư không ghét thành một tấm võng chụp xuống. Biểu tình Nguyên anh ngưng trọng. Thời khắc này đành phải hao tổn chân. Nguyên, nó cắn răng há miệng phun ra hai đảo thanh khí cực kỳ tinh. Thuần hóa thành một đao quang dài hơn một trượng chém tới phía trước. soạt một tiếng ma võng tuy dẻo dai nhưng vẫn bị rách ra một chỗ nho. Nhỏ, Nguyên anh cưới quái điểu chạy thoát ra ngoài. Ngao la cổ ma tức dẫn đến hai mắt phúng lửa nổi trận lôi đình đuổi. Đây chính là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, với hắn mà nói là vật đại. Bộ há có thể buôn tha. Nhưng tên này đúng là tham lam vô hạn lâm hiên cùng viện tha cũng Không bỏ qua. Cổ ma há mồm phun ra hai khối hát cầu nồng đậm tanh hôi. Sau đó một hồi vặn vẹo biến ảng ra hai con ma xà. Mục đích muốn trầm Chân hai người tại đây. Lâm Hiên tự nhiên sẽ không để hắn như ý. Tay áo phất một cái đem hay. Tấm phù triển thế tế. Hắn đem pháp lực truyền vào. Phù triển không gió. Mà tự cháy hóa thành hai tên quái vật cấp 3 xuất hiện. Thú hồn phù này Lâm Hiên đã còn không sử dụng. Với tu vi hiện tại của. Hắn mà nói bảo vật này như gân gà không có bao nhiêu tác dụng. Hai thú. Hồn cấp 3 chỉ cần là kéo dài thêm thời gian coi như là gậy ông đập. Lưng ông. Bên kia trong mắt viện pha hiện lên một tia kỳ lạ. Cũng đánh. Ra một đảo pháp quyết sai sử một tên kim sắc sáp sĩ phóng tới hai con. Ma xà. Chỉ thấy trên người lâm hiên thanh mang chợt lói hướng về phương xa. Bay đi mà viện pha cũng không chậm chế bay về một phương hướng khác. Cổ ma nhú mày nhìn theo nhưng do dự một chút đành đuổi theo nguyên. Anh, một nam một nữ kia thực gian xảo vô cùng nhưng ở cách không gian phong. Ấm mà hắn rõ như lòng bàn tay này bọn trúc tuyệt đối trốn không. Thoát, cứ từ từ thưởng thức cũng là một sự thống khoái. Không thấy cổ ma đuổi theo lâm hiên vận dùng pháp lực đến cực hạn. Hướng về phía trước bò chạy. Đảo kinh hồng thanh sắc phiêu hốt bất. Đỉnh trong chốc lát đã bay hơn 10 dặm Thiếu ra người định trốn ở đâu Trong không gian phong ấm này căn Bạn không có chỗ để đi Thanh âm Nguyệt Nhi lo lắng chuyện vào đầu Ta biết Thiếu ra sao không cùng đi với tuyết hổ công chúa Chia ra thì nguy Hiểm hơn đó trên mặt Nguyệt Nhi hiện vẻ khó hiểu Nha đầu ngốc Nàng quá ngây thơ rồi Cho dù ta cùng tuyết hồ công. Chúa đồng tâm hiệp lực hết khả năng vấn đấu không lại được tên yêu mà. Kia! Lâm Hiên cười lạnh nói. Sao có thể thiếu ra? Không phải vừa rồi ngang sức ngang tài thậm chí. Còn chiếm chút thượng phong so với hắn sao? Nguyệt Nhi che miệng kinh. Khô biểu lộ vô cùng nghi hoặc Ta cũng biết thế nhưng không hiểu sao ta có cảm giác tên yêu mà kia. Chưa dùng toàn lực, cho dù có ở lại đó thì cũng chỉ có ngã xuống, trốn, đi mới còn một đường sinh cơ. Lâm Hiên nói đến đây thì im lặng thở, dài. Hắn đem khí tức thu liếm đỉnh đi tìm một nơi trốn vào. Lúc này Nguyên Anh của nhà Huyền Phong hiện đang lâm vào cảnh khốn, cùng. Dù sao Nguyên Anh không có thân thể nhưng nên pháp lực tiêu hao vộn, cùng lớn. Tiên tú chân nhân đã từng là tông chủ huyền phượng môn đối. Với loại pháp thuật này rất rõ ràng. Khoảng thời gian sau một tuần trà cổ ma đã đổi tới tới Nguyên Anh. Nhìn ma khí cuồn cuộn đằng sau. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nguyên Anh lộ. ra vẻ sầu thảm. Há miệng một phun ra đảo máu huyết vào mỏ của Linh. Điều. Linh điều hé mỏ giết một tiếng tốc độ tăng nhanh 3 phần. Trong mắt, Nguyên Anh hiện ra một tia thống khổ. Liên tục hao tổn bổn mảng chân. Nguyên khiến hắn kiệt sức. Tiểu tử đừng phí tinh lực nữa, ngoan ngoán cùng lão phu dùng hợp nếu. Không ta sẽ cho ngươi nếm thử mùi vị luyện hồn chiều phách. Thanh âm. Cổ ma đe dọa chuyện vào tay đồng thời tay phải phất về một cái. Chỉ... Thấy trong vư không phía trước hiện ra vô số ma khí biến thành các phi. Xà chen chúc đem Nguyên Anh vây lại. Nguyên Anh cắn môi hai tay vừa bấm quyết. Linh quang chớp đồng rồi một. Cơn lúc sen lẫn xương mù hiện lên. Chú thích một tản đậu thành binh. Tích này xuất hiện từ đường. Cao biển người gốc bột hải mãn châu. Sau ngộ châu. Cha là cao thừa. Minh. Ông nội là Nam Bình Quận Vương Cao Sùng Văn thời đường hiến. Tông Lý Thuần 806-820 là một danh tướng chỉ huy cấm quân. Từ khi. Còn nhỏ Cao Biển đã là người rất chịu khó trao dồi về văn học. Rao. Dù với các nho sĩ. Ông thường bàn luận đường lối chính trị một cách. Rắn sỏi. Cao Biển theo Chu Thúc Minh. Làm tư mã. Cao Biển làm quan. Được thăng dần đến hữu thần sách đô ngu hậu, sau vì có công, lại được thăng làm phòng ngự sứ Tần Châu. Những năm đầu thời đường Ý Tôn, 859-873 cao biển chỉ huy quân tại biên cương phòng chống người đảng, hạng và thổ phồn kiêm Tần Châu thứ Sử Mỗi khi thấy người nào sức yếu tay chân cử động run dậy, người ta hay. Sử dụng câu gần như đất là thành ngữ lẩy bẩy như cao biển dậy non. Người ta giải thích là cao biển có phép thuật tản đậu thành binh. Nghĩa là mỗi khi cần có quân lính đi đánh dẹp, không cần mổ người chỉ. Cần rắc đậu vào một bãi đất, rồi vù kín đọc thần chú rồi mở ra mỗi hạt đậu hóa thành một người lính. Có lần cao biển đọc thần chú còn thiếu đậu. Khi mở ra những hạt đậu đã thành lính nhưng đều còn non chưa đủ Sức đứng lên không vững Với cao biển, ngày nay ở dân gian Việt Nam vẫn còn những truyền thuyết Hoang đường như cho rằng cao biển thấy ở đất sao châu có nhiều kiểu Đất đế vương nên thường cưới diều giấy bay đi xem xét rồi dùng phép Thuật phá những nơi có hình thế sơn thủy đẹp và chặn những đất có Long mạch bằng cách đào những giếng khơi rất sâu. Một thuyết khác giải thích về cao biển dậy non là khi cao biển sang. Nước Nam với mục đích hẻm bùa và triệt hạ long mạch thì ông có nuôi. 100 âm binh để phục vụ mục đích này. Cao biển nhờ một bà hàng. Nước mỗi ngày thắp một nén hương để gọi dậy một âm binh. Khi thắp đủ, trăm nén hương trong vòng 100 ngày sẽ gọi dậy được đủ. Nhưng bà, lão nước Nam đã phá âm mưu của Cao Biển bằng cách thắp cả một lượt một, chăm nén hương trong vòng một ngày. Nhưng vì không đủ ngày, dậy non, nên không có tác dụng. Chuyện thuyết dân gian kể rằng khi sang giao châu Cao Biển thấy long, mạch rất vượng nên muốn phá đi thường mặc áo phù thủy, cưới diều, giấy đi khắp nơi để xem địa thế, Hoặc giả tảng lập đàn cung tế để lừa. Thần bản địa đến rồi dùng kiếm báo chém đầu. Xong đào hào chôn kim. Khí để triệt long mạch. Cao biển có lần đến núi tản định dùng trước. Này, nhưng tản viên Sơn Thánh biết được. liền mắng cao biển rồi đi. Chuyện thuyết núi cánh diều ở Ninh Bình có kể rằng cao biển thường. Cưới diều giấy đi dò phá long mạch nước Nam. Khi bay đến đất Hoa Lư Đắc, bị một đảo sĩ cùng nhân dân ở đây dùng tên bắn cao biển bị trọng. Thương, diều gãy cánh rơi xuống một hòn núi, từ đó hòn núi mang tên là Núi Cánh Diều. Xét ra theo sử Trung Quốc, chính cao biển khi về Bắc bị cấp dưới là Lã. Dụng chi cuốn vào những trò ma thuật phong thủy và trở thành nạn nhân của những trò pháp thuật đó. Nếu là thầy phong thủy cao tay, ông phải là người đi mê hoặc người khác không thể bị mê hoặc và bị chết bởi. Thuật này, lịch sử Việt Nam bao đời bị phương bắt đô hộ, vì vậy sử Trung Quốc sẽ phải nói cao biển như vậy để tránh nước Nam phá giải. Chấn hềm của cao biển, ô ô.